xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh youtube emg thanh bình ngày hôm nay thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số mười quyển hai cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số mười quyển hai bữa ăn với vợ chồng vương phủ mỹ cao đồng cũng thuận tiện mời tướng huỳnh hoa và trình kiệt hắn đến quận tây giang càng lúc càng bận một tháng cũng khó có một hai chuyến lên an bạn bè càng ít quan hệ càng nhạt chỉ có thường xuyên duy trì liên lạc mới duy trì tình cảm được tướng quẩn hoa mặc dù tuổi đã hơi cao nhưng lên ban tuyên giáo tỉnh ủy lại thoải mái hơn y không còn vẻ nghiêm túc khi ở ninh lăng nói chuyện cũng phong phú điểm này làm cao đông phải suy nghĩ vì chỉ khác khiến cho con người tao phải thích ứng theo Trình kiện vẫn như cũ, nói chuyện không nhiều nhưng rất có trọng lượng. Ngân hàng công thương An Đô gần như bằng nửa ngân hàng công thương tỉnh, quyền của ý không thua gì một vị phó giám đốc ngân hàng tỉnh. Mấy người nói chuyện về xu thế kinh tế năm nay cũng không tránh khỏi nói chuyện về thay đổi nhân sự trên tỉnh. Bí thư thị ủy Miễn Châu, Khang Nhân Lương, cùng bí thư thị ủy Thành phố Kiến Dương, Tề Hoa, nghe nói có thể cùng lên làm phó chủ tịch tỉnh. Phó bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Minh nghe nói đều lên Bắc Kinh làm bộ trưởng bộ thủy lợi. Phó Bí Thư phụ trách đảng đoàn nghe nói đều từ ngoài vào. Hơn nữa lời đồn nhiều nhất là về trương nhiệm làn. Có lẽ y sẽ thành ninh pháp làm chủ tịch tỉnh. Còn có người nói trương nhiệm làn có thể điều sang tỉnh khác làm chủ tịch tỉnh. Cao đồng cũng thuận miệng hỏi ký dư hồng có động hay không. Vương Phủ Mỹ và Tương Quận Hòa đều nói tạm thời không rõ. Có lẽ phải chờ hội nghị của Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh diễn ra mới đó. Nhưng mọi người cho rằng ký dư hồng không dễ có thể đến hai thành phố kia nhất là Ninh Lăng bây giờ biểu hiện rất bình thường, không có điểm sáng đặc biệt. Đồng thời mọi người còn đề cập đến Bí thư Hoài Khánh bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh điều tra ngay sau khi diễn ra Đại hội Đảng. Nguyên nhân là do một công trình cắn bã sụp xuống khiến bảy người chết, 15 người bị thương. Sau 2 tháng điều tra, một loạt quan chức cấp phó Giám đốc sở và cấp huyện bị dính vào. Số lượng quan chức và công ty dính vào là rất nhiều. Buổi án này làm cho Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy rất tốn công sức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật liêu vĩnh đào gần như tự mình phá án, cố gắng tránh lan động vụ án của hoài khánh thì cao đồng cũng nhớ một chút về nó lúc ấy nó khiến cả tỉnh an nguyên chấn động bởi vì số nhân viên dính tới rất nhiều mà phá ở địa phương gặp nhiều khó khăn nên nhiều nhân viên dính vào bị điều tới nơi khác lúc ấy công an huyện giang cổng cũng giam giữ vài tên cuối cùng vụ án này khiến cho nguyên chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trầm thụ hoa cũng dính vào Còn qua kết quả xử lý cuối cùng là như thế nào thì Cao Đồng cũng không nhớ rõ. Trên đường về, Cao Đồng gọi điện cho Hùng Trinh Lâm. Hùng Trinh Lâm đã chính thức điều lên làm Trưởng ban số 7 Ủy ban kỷ luật Trung ương. Trên thực tế, năm trước Hùng Trinh Lâm mặc dù kiêm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh An Nguyên, nhưng đã chủ trì công việc ban số 7 kia, nhất là khi sang một tỉnh phụ trách điều tra công ty sản xuất thuốc lá, thiếu gần như không về tỉnh An Nguyên làm việc. Đến đại hội Đảng, Hùng Trinh Lâm được chọn làm ủy viên Ủy ban kỷ luật Trung ương, y liền chính thức làm trưởng ban số 7. Ban số 7 của Ủy ban kỷ luật Trung ương phụ trách khu vực phía Tây, tỉnh An Nguyên cũng có trong đó. Sau khi Hồng Trinh Lâm lên Bắc Kinh thì rất ít khi gặp mặt. Cả đồng mấy lần lên Bắc Kinh cũng không gặp y. Cả đồng nghe Lưu Đạo Nguyên nói trên thực tế, Hồng Trinh Lâm có cơ hội tranh chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh nào đó, nhất là y được lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật Trung ương có trọng. Nếu y thực sự muốn công tác ở tỉnh thì kiếm một chức thường vụ tình ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là không khó, nhưng cuối cùng Hồng Trinh Lâm lại chọn ủy ban kỷ luật trung ương, không biết là ý của bản thân y hay là của lãnh đạo cấp cao. Không nằm ngoài suy đoán của Cao Đông, Hồng Trinh Lâm không ở Bắc Kinh, lúc này y đang ở Kiều Nam, giống như vừa gặp mặt Lưu Đạo Nguyên. Cao Đông hỏi qua về vụ án Hoài Khánh, Hồng Trinh Lâm trong điện thoại nói cho Cao Đông biết, ủy ban kỷ luật trung ương không tham gia vào vụ này do ủy ban kỷ luật tỉnh An Nguyên phụ trách, nhưng cả đông đề cập tới sau lưng vụ án này có dính tới Trầm Tụ Hoa hay không. Cả đông có thể rõ ràng nhận ra đối phương im lặng vì rất tò mò. Khi Hùng Chính Lâm hỏi cả đông dựa vào cái gì mà nói vụ án hoài cảnh có dính tới Trầm Tụ Hoa. Cả đông đành phải nói dối trong lúc ngẫu nhiên y thấy Trầm Tụ Hoa, Cổ Diệu Hoa và Trương Tiểu Văn đi với nhau đầy thân mật. Hùng Chính Lâm đang giậm tốc dặn cả đông không được nhắc việc này với ai, sau đó vội vàng dập máy. Cao đồng thẩm nghĩ có lẽ Hung Chính Lâm sẽ sang Ando nghe lập tức, nhưng việc không liên quan gì đến hắn. Khi Cao đồng về đến biệt thự Thiền Loan, thì đã anh xe của cụ vẫn bệt ở đây. Cao đồng cười cười một tiếng. Bỗng chuông điện thoại của Cao đồng vang lên. Dòng bên kia làm Cao đồng nhận đang ngay. Ồ, oh, trưởng ban Huệ Hương ở đâu thế? Hừ, đừng giảm vờ. Tôi biết cậu đang ở Ando. Cậu có lịch gì sáng nay không? Ở uh, tôi đang định về Giang Miếu. Trưởng ban Huệ Hương có chỉ thị gì? Tào Đông cười nói: "Nếu tôi có chỉ thị thì hôm nay cậu không thể về, chơi đẹp đến hồ Vân Loa đánh tennis chứ. Tôi nghe Nhị tỷ nói cậu thường xuyên đến hồ Vân Loa, được rồi, ngập mặt rồi nói." Tào Đông đến hồ Vân Loa, Vương Mỹ Hương đã sớm chờ ở đó. Hai xe Santana 2000 dừng ở lối vào làm Tào Đông có chút kinh ngạc. "Ai vậy?" Chẳng qua, hắn nhanh chóng có phản ứng, hai người từ một chiếc xe Santana chui ra. Ngoài Vương Lệ Mai còn có một người trông khá giống cô, đây nhất định là chị của cô, Vương Lệ Quyên. Thấy Cao Đông mặc bộ đồ thể thao, Vương Hệ Hương cười nói: "Cao Cao, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn học cùng trường đáng biết tôi, Vương Lệ Quyên, Lệ Mai là em của Lệ Quyên." Nói chuyện vài câu, Vương Hệ Hương cũng biết đây không phải nơi thích hợp để làm quen, cô liền bảo lái xe chạy trước, cô liền lên xe Cao Đông chạy vào khu nghỉ dưỡng. Cao Đông Tôi không làm biên lịch của cậu chứ?" Vũ Hựu Hương cười cười. Lễ Quyên bỏ tôi hẹn cầu, tôi không tiện từ chối nên đành phải đồng ý, lúc ấy hai chị em bọn nó ở cạnh tôi, tôi dùng máy bàn gọi trước, sau đó dùng điện thoại di động gọi. "Âm số chức không quen nên tôi không nghe." Tôi lo cậu từ chối, vậy bưu tỷ này không có mặt mũi rồi, nhưng tôi cũng không muốn nghe hai chị em bọn nó nói mãi, tôi cũng nói với Lễ Quyên, "Chỉ lần này thôi, lần sau không quản." Bưu Huệ Hương có chút buồn bực nói Lệ Mai thực sự không lọt vào mắt cậu sao Chỉ nói gì vậy Tôi không hề làm khó chị ta Tôi thậm chí còn để chị ta Đến Thượng Hải thu hút đầu tư Bị huyện của chị ta rất tốt Cả đồng có chút khó hiểu nói Cậu không có thành kiến gì với Lệ Mai đó chứ Bưu Huệ Hương vui vẻ nói Tôi không có thành kiến với bất cứ ai Vương Lệ Mai có năng lực tốt Chuyên đi đến Thượng Hải Chị ta biểu hiện khá xuất sắc Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nói Chẳng qua tôi thật ra có ý kiến Vì chị ta cứ muốn lấy lòng tôi Làm tôi thấy có mưu đồ gì đó Cao Đông Cậu bây giờ đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở Tôi cũng có mà phê bình cậu Chỉ có thể nói là chúng ta lén trao đổi bị Vị huyện Hương nghiêm túc nói Tôi cảm thấy đối xử Với một lãnh đạo cũng không nên chỉ thấy bề ngoài Mà phải kết tập năng lực công tác Nhân phẩm cùng với việc người đó có muốn làm việc hay không Có đặt tâm tư vào công việc hay không Cả đồng im lặng không nói Mà tâm tư trong công việc thì tôi giải thích nó khác với người khác một chút um, Về điểm này tôi cảm thấy đó là kiên định công tác Còn lúc lại là có ý tưởng tìm tòi, sáng tạo trong công việc Mà tìm tòi sẽ có quan hệ mật thiết với một nơi có thể phát triển liền mạch Mà phát triển liền mạch thì trong lòng lãnh đạo chủ yếu sẽ hiểu rõ phương hướng Khi cán bộ không yên lòng Tôi cảm thấy cần chủ động giao tiếp với lãnh đạo chủ yếu Làm như vậy sẽ tiện cho lãnh đạo hiểu về mình Trước đây cậu có ý kiến về Lệ Mai Nên cô ấy muốn cậu mau chóng hiểu cho mình Hoặc là mau chóng hiểu phương ứng làm việc của cậu Coi như xác định phương ứng làm việc cho mình Cao Đông nhìn thấy Vương Huệ Hương có vẻ khá nghiêm túc nên cười nói Chỉ nói là Vương Lệ Mai chạy mấy trăm cây lên Ando Chính là vì muốn trao đổi Hoặc là nói hiểu rõ ý nghĩa trong công việc sau. Cao Đông, Có lẽ Lệ Mai muốn cố gắng phát triển quan hệ cá nhân với cậu Như vậy sẽ thuận lợi hơn trong công việc Biêu hệ hương nói Tôi thấy làm như vậy không có gì là không ổn Ngược lại tôi rất tán thành Cậu thấy sao Chị đã nói như vậy tôi còn có thể nói gì nữa chứ Cả đồng cười Tôi bị chị thuyết phục rồi Xem ra tôi không thể dùng kính mắt nhìn người Có lẽ nhiều đồng chí muốn làm việc Lại bị vài lý do đâu đâu ảnh hưởng Chỉ mong Vương Lệ Mai pha vỡ trái buộc Làm nó thành tích ngồi trong sân xem người đẹp chạy đúng là rất thoải mái. khu nghỉ dưỡng hồ vân loa mặc dù cũng bố trí sân tennis từ bãi cỏ nhưng sân cỏ yêu cầu điều kiện rất cao. khu nghỉ dưỡng hồ vân loa cũng không chống đỡ được. không nói vấn đề tiền mà để cho cỏ phát triển đúng thì khí hậu và chăm sóc phải tốt vì thế sân cỏ ít người chơi. vương lệ quyên nhìn qua thì lớn hơn vương lệ mai hai ba tuổi, tuổi chắc tương đương vương Huệ hương. vương lệ quyên gầy hơn vương lệ mai một chút nhưng lại đau kiến cạnh. Bí thư cao, xin lỗi đã quấy rầy kỳ nghị của anh. Bướng lệ quyền đứng một bên lau mồ hôi và cười nói. Sau khi lệ mai gọi tới, nói với cô nguyên bí thư quận ủy trước đây bị đưa đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã. Một vị thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy trẻ tuổi tới. Cô liền chú ý đồng tính bình bình lặng. Cô cũng tìm hiểu được đôi chút về tình hình của cao đông. Hắn hình như ở Ando không nhiều. Ngoài việc có quan hệ đồng nghiệp với vị cô bến bạch, một trường phòng mới điều tới của cục du lịch Ando hắn hình như không có quan hệ mật thiết với lãnh đạo hay đồng nghiệp nào, điều này làm vương lệ quyền rất kinh ngạc. trường ban vương, điều không phải là cách nghĩ tốt nhất sao? chẳng lẽ chúng ta đang làm việc hay lao động? cả đồng cười cười hỏi lại một câu. ờ, đương nhiên có thể là vừa làm việc vừa nghỉ ngơi, thì đó là cảnh giới cao nhất. tôi chỉ lo bố trí lịch trình khác của bí thư cao mà thôi. mấy tháng nay bí thư cao chắc bận nên không có thời gian về ăn đô. Vương Lệ Quyên đưa một chai nước suối thanh thủy của tập đoàn Thương Lãng. Loại chai nước này ít nhất cũng phải 25 tệ. Chẳng qua người chơi tennis thì lại không thức chút tiền nhỏ này. Ừm, đúng là bận một chút nhưng lại thấy cuộc sống phong phú. Trường ban lệ mai cũng nhiều việc phải đi theo tôi tới Bắc Kinh, Thượng Hải. Một người phụ nữ có tinh thần chuyên nghiệp như vậy tôi đất phục. Cả đồng gật đầu nói. Ninh năng không thể so sánh với Ando. Giang khẩu trường tân chỉ xếp trung bình Ando nhưng hơn gấp 2-3 lần quận. Huyện nào đó ở Ninh Lăng, kinh tế Ninh Lăng nếu muốn phát triển vượt bậc, dân chúng muốn giàu lên thì cán bộ và dân chúng Ninh Lăng phải nỗ lực hơn người khác nhiều. Tôi đã tới Ninh Lăng, phải nói tốc độ phát triển của Ninh Lăng không chậm nhưng vẫn có chênh lệch với những các nơi xung quanh, nhất là Tân Châu và Vĩnh Lương có tốc độ phát triển khá nhanh. Quận Thanh Khê Tân Châu đã lọt vào 10 quận huyện đứng đầu tỉnh, quận Vĩnh Dương Vĩnh Lương cũng vào top 20, tốc độ phát triển phổ biến cao hơn các huyện ở An Đô. Vương Lệ Quyên cười nói: Vương Lệ Mai từ Thượng Hải về đã nói với cô rằng, Cao đông này rất có giá tầm, hơn nữa quan hệ rộng làm người ta bực mình. Theo lý thuyết, một hội nghị thu hút đầu tư của cấp tỷ xã không thể được coi trọng như vậy. Hơn nữa, cao đông này còn to gan dám nói kinh tế tư nhân sẽ có đóng góp to lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai, cũng nhất định thành cây cột không thể thiếu khiến nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh. Ninh Lăng sẽ tiến theo chào lưu, chào đón kinh tế tư nhân tiến vào khu khai phát và quản thế giang với sự nhiệt tình cao nhất. Lời nói này không hề đơn giản, mặc dù nói Đại hội Đảng 10 năm đã xác định đó đàng kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nhưng anh dám can đảm để kinh tế tư nhân lên làm cây trụ cột. Hàm nghĩa này không cần nói cũng biết. Cả đồng có can đảm nói Ninh Lăng muốn tạo ra một khu vực thích hợp nhất trong đội địa cho kinh tế tư nhân phát triển, đưa ra việc kinh tế Ninh Lăng phải vượt qua các thị xã khác, như vậy chỉ có thể dựa vào phát triển kinh tế tư nhân. Đảng ủy, chính quyền sẽ cẩn thận nghe từng nói của nền kinh tế tư nhân, toàn lực ủng hộ nhà đầu tư, xây dựng hoàn cảnh có lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, thậm chí báo chí Dương Tử, báo triều Tân Dân, báo triều Tiền Giang cũng đều đưa tin về lời nói này của Cao Đông. Kinh tế Tân Châu có cơ sở nhất định. Khi bí thư Liêu Đạo Nguyên làm bí thư thị vị Tân Châu đã dám can đảm tiến hành cải cách, hai năm nay bắt đầu có hiệu quả rõ ràng mà vinh lương càng không đơn giản chính xác mà nói vĩnh lương nam hoa hoài khánh thiên châu ninh Năng cùng thông thành đều có điều kiện tương đương chênh lệch không nhiều ai muốn tiến lên thì chỉ có thể nói là tìm kiếm phương hướng phát triển thích hợp với mình quận vĩnh Dương có thể lọt vào top 20 thì tức là quận ủy ủy ban quận đã có suy nghĩ phát triển chính xác tôi nghe lệ mai nói về những lời phát biểu của bí thư cao trong hội nghị thu hút đầu tư ở thượng hải quan điểm của anh rất mới mẻ tạo thành không ít tranh cãi Hình như mấy tờ báo khu vực xuyên hải đều đề cập đến quan điểm của anh, quan điểm mới mẻ như vậy, bí thư cao không sợ tình ăn nguyên sẽ phi bình sao? Ha ha, chứng bát lễ mai, xem đa tin tức của chị đúng là nhanh nhạy, tôi không được một mài lãnh đạo nhắc, muốn tôi giữ miệng mình không đến nói như vậy. Ha ha, tôi nói thật, tôi không cho rằng mình nói có gì quá cả, không nói kinh tế nhỏ nước sẽ là trụ cột chính trong kinh tế quốc gia, còn kinh tế tư nhân sẽ là một bộ phận có sức sống mạnh liệt nhất đó sao? Cao Đông cười nói Buổi đi chơi này làm Cao Đông khá vui vẻ Mặc dù ba người phụ nữ này hơn tuổi hắn Nhưng đều rất đẹp Lúc trời cũng dùng hết sức vương lệ mai cố gắng lấy lòng Cũng không làm Cao Đông phản cảm Dù sao hắn cũng có thể hiểu cho đối phương Vua nào triều thần đó Cô vốn được coi là người của Trương Thiệu Văn Nên rất mong được hắn hiểu Dù là lãnh đạo nào cũng hy vọng Cấp dưới của mình có năng lực làm việc Nhất là người mình có thể yên tâm sử dụng Vương Lệ Mai đã dùng hành động chứng minh cố gắng năng lực mà Vương Huệ Hương lúc trước khi làm cầu nối đã tỏ rõ thái độ của Vương Lệ Mai. Có một cấp giới như vậy mặc dù Cao Đông cần quan sát nhưng cũng có nhận thức nhất định nếu không sẽ làm cho Vương Lệ Mai chạnh lòng. Lão Hàn, được. Ít nhất điều này nói đó cán bộ an nguyên chúng ta có tư tưởng mới. Cao Đông này nói chuyện trong hội nghị thu hút đầu tư cũng không tính gì cả. Dù sao anh muốn thu hút đầu tư thì phải nói tốt Nếu không ai tới Ninh Pháp giữa hai tờ báo lên cười hì hì nói Nhưng người này vẫn có chút to gan Tôi nghe Ninh Lăng khoe bọn họ đã được công ty quốc điện xác định làm trụ sở Sản xuất thiết bị ngành điện Nhưng trên thực tế không có Có hai lãnh đạo tỉnh khác gọi điện tới cho tôi kiện Chỉ sợ lãnh đạo thành phố mới nơi như Liễu Châu, Kiềm Dương càng tăm tức hơn Hà hà, Chủ tịch Ninh Để coi như sách lược mà Vấn đề này nếu xác định thì cũng là trong đội bộ. Chưa công bố ra ngoài tức là chưa xác định. Còn có ẩn số. Chúng ta không thể nói ninh năng bao nhiêu vậy có hợp pháp hay không. Cũng lắm chỉ nói bọn nọ khoe khoang. Khoe khoang không phạm pháp mà. Nếu không các thành phố thì sao khác. Cũng nhắm vào hạng mục này cứ tuyên bố bọn nọ cũng được công ty đi quốc điện chọn là được mà. Người đàn ông còn lại hàn độ cười cười nói. Hà hà. Tôi nghe nói khi Thao Trắng Dương còn làm ở sở giao thông. Thì Cao Đông được phái xuống cơ sở đèn luyện. Nhóm cán bộ đợt đó đã về Chỉ mình cậu ta từ phó chủ tịch huyện lên chủ tịch huyện Sau đó từ chủ tịch huyện lên bí thư huyện ủy Bây giờ đã là thường bộ thị ủy Ninh Lăng Ồ, con trẻ như vậy đúng là làm người ta có chút tò mò Ninh Pháp cười nói Thái Tránh Dương cũng nhắc về cậu ta với tôi Nói cậu ta có ánh mắt sắc bén Nhìn ra có tư tưởng tiến bộ Bộ trưởng Tránh Dương nghe nói Sẽ thành bộ trưởng bộ năng lượng Sau hội nghị của đại hội đại biểu nhân dân lần này Bốn năng lượng này và bộ năng lượng trước đây có gì khác nhau? Hàn Độ biết Thái Tranh Dương và Ninh Pháp có quan hệ mật thiết, chính xác mà nói Thái Tranh Dương có thể bay lên như vậy là do Ninh Pháp toàn lực tiến cử. Thái Tranh Dương đến Sở Giao thông vốn không phải ý của Ninh Pháp, Ninh Pháp muốn Thái Tranh Dương thay vị trí của Hoàng Nguyên Tĩnh, nhưng Tô Giác Hoa lại chặn ngang mà đưa Thái Tranh Dương đến làm giám đốc Sở Giao thông. Ninh Pháp mặc dù có chút không hài lòng nhưng vẫn giúp đỡ Thái Tranh Dương. Mà đến khi Thành Chính Dương lên làm phó bộ trưởng Bộ Thương mại thì trong đó cũng có một phần giúp đỡ của Ninh Pháp. Không ít đại biểu của hội nghị đại biểu nhân dân và các chuyên gia nổi tiếng trước đây đều yêu cầu xóa Bộ Năng lượng, bây giờ lại hô hào thành lập Bộ Năng lượng, nhất là mấy năm qua kinh tế quốc gia phát triển rất nhanh, hơn nữa dầu mỏ bốn từ chỗ đổ cung cấp truyền răng nhập khẩu với tỉ lệ tăng lúc càng cao. Nước ta gặp áp lực tiêu thụ năng lượng tăng lúc càng lớn. Bây giờ đất nước ta sắp gia nhập WTO, một khi gia nhập sẽ khiến kinh tế nước ta hội nhập với toàn thế giới mà các quy tắc của quốc tế cũng khiến chúng ta phải tuân theo. Cho nên hai ba năm nay yêu cầu thành lập bộ năng lượng một lần nữa, yêu cầu quốc gia quan trọng chính sách năng lượng, ai cũng cho rằng năng lượng chính là ngành sản xuất rất quan trọng của quốc gia. Nói như vậy có một thời gian nữa, phó bộ trưởng Thái sẽ chuyển sang thành bộ trưởng Thái. Hàn Độ cười nói: thành lập lại và tăng thêm quyền lực cho bộ năng lượng đã được xác định. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng tiến hành nghiên cứu và xin ý kiến về vấn đề này trong thời gian dài. Lão Thái sau khi đến bộ thương mại đã được phó thủ tướng Hồng đánh giá cao trong phương diện năng lượng, cho nên mới để anh ta phụ trách văn phòng chính sách chiến lược nguồn năng lượng quốc gia, có lẽ cũng là có ý này. Về phần lão Thái có đến bộ năng lượng hay không thì phải xem ý của trung ương." Ninh Pháp lắc đầu nói. "Ha ha, nếu bộ trưởng tái đến làm bộ trưởng bộ năng lượng, y là cán bộ an nguyên chúng ta đi lên, tốt xấu cũng phải giúp an nguyên một chút chứ. An nguyên có tài nguyên nước phong phú, vị trí địa lý thích hợp, dù là xây dựng nhà máy thủy điện hay là xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện cũng nên suy nghĩ cho an nguyên chúng ta đầu tiên mới phải. Cao đông dù sao cũng từ sở giao thông đi ra, về tình về lý cũng phải ủng hộ một chút chứ. Hà hà, lão tái đứng ở vị trí đó phải lo lắng vấn đề toàn cục. Chúng ta không thể hy vọng anh ta ưu đãi cho An Nguyên, chúng ta phải dựa vào chính mình." Ninh Pháp cười nói. "Chẳng qua đầu óc tên Cao Đông này nếu nhạy bén như Thái Trăng Dương, sao cậu ta không đi tìm Thái Trăng Dương?" Tôi cảm thấy Cao Đông này có phong cách giống ngài khi còn làm bí thư thị ủy bên tỉnh Chiết, có khí thế không sợ trời sợ đất. Theo tôi biết thì báo không đưa hết lời nói sắc bén của cậu ta, mặc dù một số đồng chí trong ban tôi có ý kiến cho rằng là bất bình thường. Đối bỏ nguyên tắc chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa. Hàn Nội ngấp ngụm nước mà nói: Một số đồng chí nghĩ như vậy là bình thường, chúng ta phải kiên nhẫn làm công tác tư tưởng, nhưng mà Lào Hàn, ban tuyên giáo phải tỏ rõ thái độ cho thấy nhiệm vụ phát triển áp đảo tất cả. Từ khi cải cách đến nay thì trái độc vẫn trôn giấu trong nhiều cán bộ. Có thời cơ thích hợp sẽ lộ ra, cho nên đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nhấn mạnh phải cảnh giác nhưng còn phải đề phòng hơn nữa. Trung Quốc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là điều không bao giờ thay đổi, nhưng đối với một vài động tác theo kịp thời đại của cơ sở thì chúng ta cũng phải ủng hộ. Thái độ đó rằng của Ninh Pháp làm Hàn Độ có chút ngạc nhiên. Theo ý thấy sau đại hội đảng, Ninh Pháp vẫn khá nhẫn nhịn, nhất là khi tranh luận quan điểm thì khá cẩn thận, nhưng lần này sao lại tỏ rõ như vậy? Y lập tức có phản ứng, Ninh Pháp yêu cầu là ban tuyên giáo tỏ thái độ rõ ràng chứ không phải bản thân Ninh Pháp. Chủ tịch Ninh Tôi sẽ dựa theo ý ngài mà chỉ thị truyền thông chút trong việc này, chính phủ đưa ra một số thứ có sức thuyết phục hơn nữa." Hàn Độ gật đầu nói. "Ừ, Lào Hành, ban tuyên giáo là tiếng nói của đảng, cũng chính là thể hiện đó quan điểm của đảng. Các cán bộ thực ra có thể tự trong báo đảng tìm ra vài thứ có tác dụng, cho nên mặt trận này là rất quan trọng, mà bây giờ quần chúng thích xem các loại báo đô thị cũng là mặt trận lớn. Ban tuyên giáo cũng cần tăng cường lãnh đạo ở mặt này." Làm như thế nào đảm bảo tính phong phú về mặt giải trí của nó? Bữa làm như thế nào để mượn bằng này tỏ rõ chứng xác của Đảng và chính quyền? Công việc này tôi nghĩ ban tuyên giáo nên nghiên cứu một chút. Tôi thấy báo cuối tuần Nam Phương làm rất tốt, có thể tham khảo. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói: Báo cuối tuần Nam Phương? Hàn Độ ngẩn ra, những bài báo sắc bén của báo cuối tuần Nam Phương là vấn đề khiến các ban tuyên giáo đau đầu nhất. Ninh Pháp chẳng lẽ hy vọng các tờ khác đều truyền hướng giống báo cuối tuần năm phương sao? Có lẽ nhìn ra sự nghi hòa của Hàn Độ, Ninh Pháp cười nói. Ý tôi chỉ là tham khảo đặc sắc của nó, cũng không phải là bắt chước hoàn toàn. Mỗi tờ báo đều có đặc sắc. Báo cuối tuần năm phương làm tốt điểm này, An Nguyên cũng cần có những bài báo sắc bén để đầu óc mọi người tỉnh táo ra hơn. Ngày khi Ninh Pháp và Hàn Độ đang nói chuyện, Cao Đông và Vương Lệ Mai cũng đang ngồi cạnh nhau nói chuyện. Hai người Vương Huệ Hương và Vương Lệ Quyên đúng là kỳ phung địch thủ. Cả việc kỹ thuật và thể lực của hai cô đều tương đương nhau, đánh rất đẹp. lệ Mai Các tiết mục của đài truyền hình Tây Giang theo tôi thấy thì quá ít, nhất là thời sự. Ờ, đến bộ trí nhiều điều mới mẻ. Mới tin về hội nghị hay lãnh đạo quận đi thị sát giảm đi. Tôi đề nghị các chị nên tiến hành điều tra, hỏi ý kiến xem các hộ dân ở Tây Giang muốn xem chương trình gì nhất. Bao nhiêu hộ xem đài truyền hình Tây Giang, tại sao chương trình kia được hoan nghênh. Mà Đài truyền hình Tây Giang cũng phải thể hiện rõ sự phát triển của Tây Giang Quan điểm của Đảng, Chính phủ, Tây dân chúng Vương Lệ Mai vội vàng ghi nhớ lời Cao Đông nói Lời của Cao Đông nghe tuy không nghiêm khắc nội dung không sắc bén nhưng gần như đều là nghi ngờ công việc của phòng thông tin và Đài truyền hình Chẳng qua Vương Lệ Mai lại thấy vui Vì khi Cao Đông nói mấy vấn đề này ra Đưa Đài yêu cầu như vậy thì tức là hắn đã chấp nhận mình Tây Giang không có báo chí Chỉ có Đài truyền hình và Đài truyền thanh Ờ, theo thời đại Internet phát triển thì sức ảnh hưởng của nó là vô hạn Nhưng Tây Giang chúng ta bây giờ chủ yếu vẫn chỉ là đài truyền hình và truyền thanh Truyền thanh bị giới hạn là do đối tượng nghe có hạn Lệ mai, các chị phải nghiên cứu xem người nghe, người xem thích xem gì Qua đó chú trọng vào tiếp mục này Điểm này tôi không nói nhiều Tôi muốn nói chính là trụ cột của đài truyền hình Tây Giang rất tốt Tôi nhớ đài truyền hình Hoa Lâm còn đến đài truyền hình Quận Ninh Lăng học tập Nhưng bây giờ nhân viên của đại truyền hình Tây Giang có một phần chuyển sang Đông Giang khiến nó phát triển chậm lại. Chỉ làm trưởng đại chưa lâu, nhưng tôi thấy chị cũng nhận ra vấn đề của đại truyền hình Tây Giang, cũng có ý muốn điều chỉnh nhưng vẫn còn chưa đủ. Các đồng thấy Vương Lệ Mai đang cắn chận đang tay hơi nắm lại, hắn nhíu lời mình nói làm cô khẩn trương, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Quận Tây Giang là khu trung tâm của thị dân Ninh Lăng, là nơi có nhiều tin tức nhất, làm như thế nào để nắm bắt tâm lý người xem? làm muốn tuyên truyền được quan điểm của đảng, chính quyền và sự phát triển của tây giang thì với cơ chế cứng nhắc bây giờ là không được, phải có sáng tạo. cho nên tôi đề nghị các chị phải có điều tra cẩn thận từ nội dung tiết mục, thời gian đến phong cách phát sóng, tất cả phải ghi chép cẩn thận, sau đó căn cứ kết quả điều tra và phân tích cải tiến. những điểm sáng của đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình khu vực duyên hải thì chúng ta có thể học tập. bí thư cao ý kiến của ngài tôi xin ghi nhớ, chẳng qua yêu cầu của ngài hình như hơi Vương lệ mai còn chưa nói hết Đã bị cao đông cắt ngang Sao? Trường phòng lệ mai sợ Vậy thì không phải Ngài nói làm tôi cũng mong muốn được thử Nhưng muốn dựa theo yêu cầu của ngài Mà cải tiến thì sợ nhân lực Vật lực của phòng thông tin Đã truyền hình không thể làm được Chúng ta cũng muốn cố gắng Nhưng quận ủy, ủy ban quận Phải đầu tư lớn hơn nữa Quận ủy, ủy ban sẽ thông nhất tính toán Chỉ phải suy nghĩ làm như thế nào Để thúc đẩy tính năng động của cán bộ trong cơ quan Tôi cảm thấy chị có thể nhắm vào quan niệm đúng giờ đi làm và không bao giờ bị đổi việc. Cán bộ có thể lên, có thể xuống. Phải mạnh dạn điều chỉnh cán bộ, giỏi lên, kém xuống, khích lệ cơ chế kiểm tra đánh giá. Điểm này có lẽ quận ủy, ủy ban sẽ chú trọng hơn nữa và toàn lực ủng hộ các chị. Tôi hiểu. Lời bí thư cao nói tôi xin ghi nhớ. Vương Lệ Mai vội vàng gật đầu nói. Vừa Huệ Hương và Vương Lệ Quyên đã đánh xong thì thấy hai người Cao Đông và Vương Lệ Mai đang nói chuyện. Bọn nó không quấy rầy mà đi tắm. Cuộc tổng kết cuối năm diễn ra trôi chảy, từng tập thể cá nhân tiến tiến, lên lĩnh tiền thưởng. Cả đông cười cười nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua cả hội nghị, trên thực tế chỉ có hắn biết mình chẳng tập trung vào đâu, nhưng mỗi người bên dưới lại có cảm giác như bí thư cao đang nhìn mình, bọn nó liền ngồi ngay ngắn, mặt nở nụ cười tập trung tinh thần. Lễ tổng kết khen thưởng hàng năm đều diễn ra, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan đều không thể tránh khỏi. Điện còn lấy là điểm đặc sắc của Trung Quốc. Nó thật năm qua quận Tây Giang cũng không có mấy điểm sáng, nhưng anh không thể không làm mọi người phân chấn, phải ra vẻ mọi việc đều ổn, mặc dù trong hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải đã có chút thu hoạch, nhưng mặc dù công ty trách nhiệm hoàn thiện thiết bị hút bụi neo đã đến Tây Giang đầu tư xây dựng nhà máy, nhưng chỉ một công ty này không thể có tác dụng đối với việc kéo kinh tế Tây Giang phát triển, nhưng anh phải cho cán bộ quân chúng của Tây Giang thấy tương lai tươi sáng của quận anh phải nói cho mọi người thấy ngày mai tốt đẹp. Cao đồng nhìn tăng lệnh thuần đang chủ trì hội nghị cùng phó bí thư mới đến. Hội nghị này đáng đa phải do phó bí thư lăng tiêu chủ trì, nhưng do y mới tới vài hôm chưa quen trình tự nên đành phải giao cho tăng lệnh thuần phụ trách. Sao lại đột nhiên bố trí một phó bí thư tư tình tứ tây giang là điều cao đồng rất khó hiểu. Nhưng ngay cả nghiêm đập dần cũng không phản đối làm cao đồng rất buồn bực. Theo lý lôi bằng đi vị trí này nghiêm lập dân phải tranh đoạt mới đúng. hắn nghe nói nghiêm lập dân từng đề cử một người đến làm phó bí thư tây giang nhưng không có hội âm. mà với tính của kỳ dư hồng thì cũng không thể bố trí một phó bí thư có xu thế yếu tới tây giang. kỳ dư hồng nắm chắc nguyên lý cân bằng không thể có hiện tượng lạ xuất hiện ở đây. tính cách tảng lệnh thuần khá ôn hòa và phối hợp ăn ý với cộng đồng như vậy chức phó bí thư quận ủy kia là rất quan trọng. Nhưng vị phó bí thư lăng tiêu này Phải xuống chính là một cán bộ trung ương Phải xuống tỉnh An Nguyên Xuống ninh lăng không hiểu gì về cơ sở Chẳng qua mặc dù khó hiểu Nhưng cả đồng vẫn chào đón Vị phó bí thư đột nhiên nhảy xuống này Y chỉ hơn hắn vài tuổi Chính xác mà nói lớn hơn hắn 5 tuổi 32 tuổi đã làm phó bí thư quận ủy Lăng tiêu này coi như là Trói mắt trong quận Sau vài ngày tiếp xúc Cả đồng cũng thấy người này Không hổ là cán bộ từ trung ương Phải xuống tỉnh Y có bằng nghiên cứu sinh Hơn nữa cũng có chút chỗ dựa, nó truyền cảm hòa hợp với hắn. Chẳng qua Cát Đồng cảm thấy lăng tiêu này có vẻ kiêu ngạo, hoặc là khi tế tự trên nhìn xuống, ở một mức độ nào đó, nó có thể là ưu điểm, có thể là khuyết điểm, tất cả phải do chính nghi nắm bắt. Cát Đồng nhìn sang bên, Ngụy Hữu Lam ngồi ở phía ngoài cùng bàn thứ nhất. Theo quy định không thành văn thì ban chủ tịch đông ngoài chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, chỉ còn đâu là các vị thường vụ quân ủy ngồi mà các vị phó của chính quyền, Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân ngồi hàng hai. Hạ Đông làm phó chủ tịch thường trực, làm cao đông rất buồn bực, cùng Mai Ngụy Hiểu Nam cũng được bầu làm thư bộ quận ủy. Vương Ích cuối cùng đã được bầu làm phó bí thư, đây là đả kích không đỏ với Cao Đông, làm cho Cao Đông có chút thưng vấn, đã mất đi đôi chút. Hắn cố sức đề cử Lạc Dục Thành làm phó bí thư quận ủy, kiêm bí thư chính pháp, nhưng kỳ dự ông không chấp nhận. Mao Lục Kiêm dân đề cử Vương Ích làm phó bí thư quận ủy Tây Giang, kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cuối cùng đã được thông qua trong hội nghị thường ủy. Đều này làm Cao Đông cảm thấy lực lượng của mình trong hội nghị thường ủy quá nhỏ bé. Cao Đông tổng kết công tác 3 tháng của hắn ở Tây Giang chứng là không như ý. Tình hình không quá xấu giống như hắn tưởng tượng, nhưng cũng không phát triển theo hướng hắn nghĩ. Chẳng qua cản trở không đến từ chính quận mà là trên thị xã. Mặc dù Trương Thiên Khoáng vào Bưu Liên Hương ủng hộ hắn, nhưng tiếng nói của hắn trong hội nghị thường ủy thị ủy vẫn còn quá nhỏ. Sau đây xin mời Thường vụ thị ủy, Bí thư quận ủy Cao Đông lên phát biểu. Mọi người hoan nghênh. Đăng Lệnh Thuần nói và tuyên bố lịch cuối cùng của hội nghị. Sau tiếng vỗ tay, mọi người đều nhìn chăm chăm vào Cao Đông. Kính thưa các đồng chí, năm nay là một năm rất quan trọng đối với quốc gia chúng ta. Hồng công đã trở về, Đại hội đảng 15 diễn ra, nhân dân cả nước đều có tinh thần tiến tới, tranh thủ đạt được tương lai huy hoàng lớn hơn nữa. Năm nay cũng là năm không bình thường đối với Tây Giang chúng ta, tôi đến đây Giang mới được 3 tháng, sau 3 tháng làm việc, tôi có cảm nhận rất sâu sắc. Tôi đã đi hầu hết xã, thị trấn và phòng ban, cũng đến các công ty chủ yếu của quận và có nhiều cảm xúc. Các đồng chí trong 3 tháng này có thể rung cảm nhận được một ít của Tây Giang chúng ta, những có thể có chút biến hóa làm chúng ta thấy ngoài ý muốn và giật mình. Ví dụ như nói vụ án thủ bài tập thầy ở công an quận, Ủy ban xây dựng vào phòng giao thông. Ví dụ như có một số lãnh đạo quận ủy chúng ta đã gặp vấn đề mà cách chức có thể nhiều đồng chí không ngờ đến. Cán bộ lãnh đạo bồi dưỡng nhiều năm sao có thể làm như vậy, nhưng bọn họ lại rất oai phong làm rất ngắc ngược. Các đồng nói mấy điểm không nằm ngoài tài liệu mà lệnh hội chiếu đã chuẩn bị cho y, không khí hội nghị vốn thoải mái đã dần nặng nề hơn. Nhưng tôi nhìn biến hóa mấy năm nay của Tây Giang Trung Đa xem tỷ lệ GDP của Tây Giang trong tỷ lệ GDP của cả Thi Sán Đình Làng, xem tốc độ phát triển kinh tế của Tây Giang trung tâm năm qua, lại nhìn thu nhập của cán bộ, công nhân và nông dân Tây Giang mà tôi rất giật mình. cả đồng trầm giọng nói, bọn họ nếu làm như vậy chính là vi phạm trắng trợn kỷ luật đảng và pháp luật quốc gia. Anh cũng nói lưỡi trời tuy thưa mà khó lọt, anh nếu vi phạm pháp luật thì phải chịu pháp luật nghiêm trị. Hội nghị im lặng đến độ một chiếc chấm rơi xuống cũng có thể nghe thấy, ngay cả lãnh đạo ngồi trên bàn đầu cũng vô thức dụi thuốc lá. Thời đại đặt chúng ta vào thời kỳ cải cách, những cơn sóng lớn khiến một số người không chịu nổi hấp dẫn mà bị kéo xuống nước, nhưng hầu hết các đồng chí trong chúng ta vẫn vượt qua thử thách, bọn họ vẫn luôn chú tâm làm tốt công việc, vẫn có nhiều cống hiến. Vừa nay các vị đại biểu của cá nhân và tập thể đều là những người xuất sắc nhất, bọn họ chính là tấm gương để toàn Đảng chúng ta học tập. Tôi đề nghị toàn trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bọn họ. Tiếng hô tay như sấm vang lên, cả đồng khẽ giơ tay lên, cả hội trường trở nên yên lặng, dù là tăng lệnh thuần, Lăng Kiêu hay ai khác đều nhạy cảm nhận ra điều này. Nhìn lại năm trước, tương lai năm nay tôi không khỏi lo lắng. Tinh thần của Đại hội Đảng 10 năm đã đưa các phòng ban cơ quan của Tây Dương chúng ta những chiến tuyến nhất định, nhưng tôi muốn hỏi mọi người ngồi đây là, kết hợp với chỉ thị tinh thần của Đại hội Đảng 10 năm, chúng ta nên làm như thế nào? Các vị ngồi đây có câu trả lời rõ ràng không? Nếu có tôi cho rằng vị lãnh đạo này ít nhất có đầu óc tỉnh táo Nếu còn có ai chứ đó thì tôi phải nhắc anh mau vào trạng thái Sớm nghĩ được kế sách sang năm tôi hy vọng từng xã, thị trấn, phòng bàn đều đưa ra kế hoạch công tác Tôi nhắc mọi người một câu Tôi không thích những câu sao động Tôi chỉ cần các anh chỉ đó một điểm là học tập tinh thần của Đại hội Đảng 10 năm Cơ quan các anh nên làm như thế nào Là lãnh đạo xã, thị trấn Anh làm như thế nào khiến kinh tế phát triển và tăng thu nhập của nông dân Làm trường phòng anh nhất định phải làm như thế nào Để phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế của quận Đây chính là cao đồng chèn ép người Làm cho người ngồi bên dưới đều cảm nhận ánh mắt sắc bén của hắn Thưa các đồng chí Nhưng có thể có người cho rằng tôi không nói tình cảm Sao trong hội nghị tổng kết cuối năm lại đưa ra đề tài làm mọi người không thích Nhưng tôi muốn nói đây là hội nghị tổng kết Cũng là hội nghị nhắc nhở Năm ngoái một số chuyện đã là cảnh báo cho các đồng chí Có người nghĩ chỉ cần mình không nhận hối lộ, không tham ô là không liên quan tới mình. Mình không mong có công nhưng mong mình an lạm quan. Tôi muốn nói với kẻ đó rằng tôi xin lỗi, không được. Người giỏi lên, người kém xuống. Câu này mọi người ngồi đây đã quá quen. Tôi muốn nói với mọi người rằng sang năm mới quận ủy. Ủy ban sẽ liên lạc câu này với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của quận. Đó là khuôn mẫu dùng người. Người không có năng lực phải bị cho đời khỏi vị trí, phải đi học tập. Cùng lúc đó quận ủy, ủy ban cũng đưa ra chế độ khen thưởng nhất là người có công hiến cho sự phát triển kinh tế của Tây Giang Quận ủy, ủy ban sẽ nghiên cứu khen thưởng từ vật chất đến tinh thần có thể đề phạt Thưa các đồng chí Năm nay là một năm đầy cơ hội đối với Tây Giang chúng ta Tinh thần của Đại hội Đảng 10 năm đã chỉ rõ phương hướng của chúng ta Làm như thế nào để áp dụng tinh thần Đại hội Đảng 10 năm vào thực tế là thử thách về nghệ thuật lãnh đạo của chúng ta Đây rằng chúng ta tổ chức hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải đã lấy được thành quả. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo, các đầu tư xây dựng nhà máy ở quận, có nhiều công ty trong khu vực Trừng Giang Tam Giác rất hứng thú với vị trí địa lý và ưu thế của Tây Giang chúng ta. Năm tới bọn họ sẽ tổ chức đoàn khảo sát đến Tây Giang. Hơn nữa Tây Giang cũng đang tích cực liên hệ với tập đoàn Hoa Hoàng Hàng không, chính thủ bọn họ tiến đến đầu tư vào cảng Tây Giang. Thưa các đồng chí, thời gian không đợi người, cơn sóng cải cách không gì có thể ngăn cản. Chúng ta nằm mé dâu trong trả lưu, cả đồng chí phải có trách nhiệm sáng tạo lịch sử huy hoàng cho cả Tây Giang. Tiếng bộ tay không ngừng văng vòng cả hội trường. Bí thư cao, lời nghe nói làm cho mọi người tỉnh ngộ. Tôi nghĩ các cán bộ của Tây Giang chúng ta sẽ có một cuộc thay đổi về tư tưởng. Bành Nguyên Đậu cười cười đi theo cao đông. Sau hội nghị là bữa liên hoàn, còn nửa tiếng nữa là đến. Bành Nguyên Đậu đi theo cao đông chính là muốn báo cáo gì đó. Anh ngồi đi, có tin gì đáng mừng báo tôi à?" Cát Đồng xu tay nói, "Bành Nguyên Đậu là cấp dưới cũ của Tương Quận Hoa, cả đồng đến thời Giang thì người này vẫn theo hắn, mặc dù năng lực bình thường nhưng cùng mày năng lực của phó trưởng ban Phan Giảo khá xuất sắc nên giúp được nhiều chỗ ý." Bí thư Cao, "Tôi chủ yếu chính là nói với việc trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban Hàn đến thời gian chúng ta khảo sát công việc, thời gian này ngài bận nên tôi mãi chưa báo cáo được với ngài." Từ bây giờ xin báo cáo về việc trình ban hàng đến khảo sát công tác tuyên truyền của hai xã ở Tây Giang chúng ta. Bành Nguyên Đầu lấy quyền sổ trong cặp dao để nói. Sau khi Bành Nguyên Đầu báo cáo xong, cả đồng đều đàm với chỉ thị, nhất là nhắm vào các xã thị trấn có công tác tuyên truyền còn tương đối kém, cùng đó đó mới vấn đề kinh tế cho công tác tuyên truyền. Bành Nguyên Đầu nghe xong mà khá vui vẻ vì thực tế công tác tuyên truyền chỉ quan trọng nhất ở chữ tiền, làm như thế nào Để khiến quần chúng thích xem làm như thế nào nó được ý đồ của lãnh đạo, tất cả đều cần tiền. Lão Bành, ban tuyên giáo là miệng lưỡi của Đảng, anh là thường bộ quân ủy, chẳng lẽ chút kinh phí này có thể làm anh buồn chết sao? Cả đồng có chút bất đắc dĩ mà nói. Tôi thấy ban tuyên giáo nên suy nghĩ nhiều biện pháp, không nên chỉ nhìn chằm chằm và mấy chút tiền đó. Ban tuyên giáo phải mạnh dạn đi liên lạc với các công ty, chủ động liên lạc với quần chúng, chỉ như vậy thì công tác tuyên truyền mới làm tốt được. Bí thư Cao, tôi không quá rõ ý của ngài. Lão Bành, công tác tuyên truyền thực đa có hàm nghĩa phong phú, ban tuyên giáo là miệng lưỡi của đảng, nên càng về có tác dụng tuyên đạt chính sách của đảng, làm như thế nào truyền đạt những điều này mà làm quần chúng nhân dân thích nghe. Tôi thấy ban tuyên giáo nên cải tiến cách làm, lớn mật sáng tạo, tăng tính năng động, tăng cường việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền và công tác xây dựng kinh tế. Cả đồng biết Bành Nguyên Đậu này thực đa không thích hợp làm trưởng ban tuyên giáo nếu nói thì người này rất bình thường nhưng bình thường cũng có chỗ tốt của nó là phục tùng bệnh lệnh nghe theo chỉ thị người như vậy ở nhiều lúc có tác dụng hơn người giỏi Bành Nguyên Hậu ở Tây Giang đã lâu năng lực mặc dù không nổi bật nhưng bởi vì y ở Tây Giang lâu nên cũng giống Tiêu Châu Quý nên quen thuộc tình hình Tây Giang có Bành Nguyên Hậu giúp dù Tiêu Châu Quý muốn dở trò một chút với Cao đông thì cũng phải suy nghĩ xem có lừa được Bành Nguyên Hậu không Bí tử Cao Ý ngài làm muốn tôi tăng cường tác dụng của ban tuyên giáo trong sự phát triển kinh tế của quận Bành Nguyên Đậu suy nghĩ một chút rồi nói Đúng, năm nay kết thúc Tôi không phải đã nói bộ án Tham bộ kia đã làm đảng ủy Vì ban Tây Giang mất hình ảnh trong mắt quần chúng sao Mà một năm qua Tây Giang cũng không có điểm nổi bật về kinh tế Mặc dù trong hội nghị tổng kết không gần có người nhận phần thưởng Nhưng trên thực tế chúng ta đều hiểu rõ năm nay là một năm xấu hổ của Tây Giang Nhưng năm sau thì không thể như vậy. Thế gian nhất định phải khờ sắc thật tốt, trong đó ban tuyên giáo là một cơ quan rất quan trọng, làm như thế nào phát huy tính năng động của ban tuyên giáo, mỗi cục diện thì anh và hai phó trưởng ban phải nghiên cứu. Bành Nguyên Đầu lặng lẽ lễ độ ra chấp. Mừng lễ mai khi đến báo cáo công việc với tôi, thì tôi đã nhắc chị Tam về công tác bên đài truyền hình và phòng thông tin. Anh và Phan Sáu cũng nên đặt tâm trí vào công tác tuyên truyền ở các xã, thị trấn cùng các cơ quan kinh tế. Ngoài đa phải phối hợp tốt với ban tuyên giáo cấp trên Làm cho thành tích của Tây Giang được phản ánh trên đài truyền hình trung ương Tỉnh và thị xã Điểm này là rất quan trọng Đây là trọng trách nặng nề của ban tuyên giáo Về phần công tác văn hóa và quần chúng Cả đồng do dự một chút Bành Nguyên Hậu đến đề cập vấn đề này là có ý đồ Hắn nhìn Bành Nguyên Hậu và nói Nào Bành Anh có đề nghị gì hay không? Bí thư cao Đồng chí Vương Lệ Mai đặt tâm trí nhiều bên phòng thông tin, không có nhiều thời gian quan tâm việc trong ban tuyên giáo, mà Phan Xảo cũng đất bận, nên ý của tôi là có thể bố trí thêm một phó trưởng ban hay không. Cũng giúp đồng chí Phan Xảo có thể chuyên tâm thăm dò việc làm như thế nào để tuyên truyền sự phát triển kinh tế của Tây Giang chúng ta. Ngoài ra ban tuyên giáo cũng có mấy đồng chí trẻ tuổi có năng lực xuất sắc và công tác ở ban tuyên giáo vài năm, chỉ là thiếu rèn luyện được cơ sở mà thôi. Bí thư cao, ngài xem... Cả đông cười cười, vươn chỉ vào đối phương mà nói: "Lão Bành, sao vậy đi đông vòng khổ như vậy, anh đây là tranh giúp bạn phải không? Anh lại coi trọng ai hay là muốn đẩy ai đi?" "Ha ha, biết thứ cao, ngài đúng là hiểu rõ tôi. Trong ban tuyên giáo tôi nhiều nữ đồng chí, nữ đồng chí có nhiều vấn đề không đủ, Vương Lệ Mai và Phan Sảo đều là nhân vật trụ cột của ban tuyên giáo. Bây giờ Vương Lệ Mai đi ra ngoài, tôi đang suy nghĩ đem mặt một chút thanh niên ở trong ban." Bành Nguyên Đầu cô chút số hổ mà nói. "Ờ, tôi biết rồi. Anh là trưởng ban tuyên giáo, thường vụ quận ủy, có gì có thể nói chuyện với Lao Tiếu. Ờ, bây giờ đồng chí Lăng Tiêu Cũng nên trao đổi ý kiến để bọn họ thấy tầm quan trọng của ban tuyên giáo. Tôi đề nghị anh mời đồng chí Lăng Tiêu đến tìm hiểu công việc của ban tuyên giáo, như vậy cũng tiện cho ban tuyên giáo triển khai công việc. Đến lúc thích hợp thì anh nói ra trong hội nghị thường ủy, để cơ cán bộ xuất sắc là công việc của ban tổ chức cán bộ cũng là nhiệm vụ của từng cơ quan." Suy nghĩ của Bành Nguyên Đồng cũng là suy nghĩ của nhiều người. Quế Toàn Hữu cũng bất hộ đề cấp với cao đồng về việc bố trí hai đồng chí trong văn phòng quận ủy xuống cơ sở rèn luyện. Tất cả đều do việc Lạc Dục Thành đã đề bạt được Lê Túc đến làm chính ủy công an quận, khiến quyền lên tiếng của y trong hệ thống công an tăng cao. Đây là điểm kích thích Quế Toàn Hữu và Bành Nguyên Hậu có thể đưa cán bộ trong hệ thống ngành của mình ra ngoài nhận chức chính là tỏ rõ sức ảnh hưởng và uy tín của anh trong quận ủy ủy ban. Vương Ích mặc dù lên làm phó bí thư nhưng ý lại giảm quyền lên tiếng trước mặt Cao Đông. Nghe nói hai cán bộ được đề cử đều bị đề lại. Đây là một tín hiệu Lạc dục thành đạt được mà Vương Ích thì không. Điều này có nghĩa là gì thì dù là bành nguyên nậu hay hạ đồng đều đó. Bành nguyên nậu lần này cũng thử thái độ của Cao Đông. Trên thực tế cũng là thử hương gió của Cao Đông trong công việc sau đây của ban tuyên giáo. Trong buổi liên hoan, Cao Đông lại tỏ vẻ gần gũi. Hắn dẫn bộ máy quận ủy đến từng bàn mà chúc mừng, nói chuyện rất khôi hài. Mỗi bàn cao đông đều phải uống một chút, không cần uống hết. Đây là chỗ tốt của lãnh đạo, không sợ ai nói anh uống ít. 20 bàn mà hắn cũng chỉ uống có một chén. Bí tư lăng, anh đã quen với công việc ở cơ sở chưa? Cao đông ngồi xuống bàn thì tăng lệnh thuần, cũng mang theo người bên ủy ban đi mời rượu, Đây là quy định. Quận ủy, ủy ban đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân sẽ tiến hành theo trình tự. Như vậy cũng tỏ vẻ sự đoàn kết và phân công của bốn bộ máy, chỉ là bộ máy đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đến các bạn mời thì không dễ thoát thân. Thành viên các bộ máy này đều từ xã, thị trấn hoặc phòng ban đi ra, đồng nghiệp cũ, cấp dưới cũ đều mời một chán. Cũng được, hai hôm nay chánh văn phòng quận dẫn tôi đến mấy phòng ban, các xã thị trấn thì còn chưa kịp xuống. Tôi cố tranh thủ đi hết một vòng trước cuối năm. Lăng Tiêu cười nói: "Bí thư Cao, tôi đúng là phục ngài, trong hội nghị nói không hề lưu tình, trong liên hoan lại cười nói vui vẻ, tôi tề cán bộ đều có vẻ sợ ngài." "Ha ha, sợ tôi cũng không phải việc tốt, nếu như vậy thì làm sao chúng ta triển khai công việc, tôi hy vọng bọn họ có thể chính thức nghe được lời tôi nói, nếu chỉ coi là gió thoảng qua tai thì lãng phí vẻ mặt lạnh lùng của tôi." Cao Đông lắc đầu, Dòng điệu của Lăng Kiều làm cao đông Vẫn chưa thể đoán ra Người này bề ngoài có vẻ vô hại Nhưng khi dư hồng cùng nghiêm lập dân Có thể cùng để ý đến Tây Giang làm việc Cũng không phải điểm báo tốt Cao đông cũng không phải là sợ đối phương Mà là áp lực công việc của Tây Giang rất nặng Hắn không muốn mất tập trung vào các việc đầu đầu Bọn nó có thể nhìn sang chỗ khác Nhưng hắn thì không được ờ, Bí thư cao Hai hôm nay tôi đến mấy văn phòng ban Và cũng đồng cảm với ngài Không khí ở các phòng ban đúng là rất thấp tư tư tác phong hay là tư tưởng đảng việc thì tôi đều thấy các phòng ban đều thiếu cảm giác cấp bách. Đương nhiên đây không chỉ là ở Tây Giang, trên thực tế các nơi ở tỉnh An Nguyên đều là như vậy. Trên thực tế sau khi tôi đến tỉnh An Nguyên đã cảm nhận được điều này. Nhưng càng là tới cơ sở, càng là nơi không phát triển thì càng thiếu đó hơn. Lăng Tiêu thấy thường vụ ở ban các đang chú ý nghe mình nói thì có chút đắc ý. So với khu vực duyên hải thì quan điểm cán bộ của Tây Giang đúng là khác hẳn. Tôi cảm thấy bọn họ có vẻ lợi biếng chậm một chút, hiệu suất làm việc chậm hơn khu vực duyên hải ít nhất một nửa. đây là sự khác biệt rõ ràng giữa lục địa và khu vực duyên hải. vương ngân lúc này cũng nói xen vào. hơn nữa, mấy trò giải trí như mặt trượt, túi lơ khơ thì bên khu vực duyên hải rất ít thấy. vì thế tôi có chút tò mò không biết dân chúng khu vực duyên hải chơi gì. tôi biết một chút về việc này, khu vực duyên hải bởi vì cách sớm hơn nội địa nên tiết tấu sống và làm việc của bọn họ nhanh hơn chúng ta. Đây là thói quen nhiều năm của bọn họ, điểm này có thể cảm nhận rõ ràng ở Quảng Đông thông quen. Quảng Đông thích xuống bể đêm, không giống chúng ta, cứ muộn một chút là về nhà, bọn nó có nhiều chỗ giải trí hơn chúng ta, nhưng thực ra đánh mặt trược các đồ ở đó còn nhiều hơn chúng ta. Lạc Dục Thành cũng nói xen vào. Cái cái kiến này vừa có thể hít thở không khí mát mẻ từ ngoài vào, như vậy ruồi muỗi cũng có thể bay vào làm như thế nào để xử lý tốt quan hệ trong đó là điều rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng của chúng ta. Tiểu Chu Quý cũng đồng ý với quan điểm của Lạc Dục Thành. Xây dựng hệ thống phòng ngừa tốt là công tác mà ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật cần tăng cường, cần phải chứng tụ đi trước. Đó chỉ là một phương diện, vừa nãy phó bí thư làng nói rất chuẩn xác. Đúng là cán bộ Tây Giang thiếu không khí làm việc nhanh chóng, quan điểm Lạc khẩu đã đến lúc không thể thay đổi rồi. Ở đêm nay Bí thư Cao khi còn ở Hoa Lâm đã tiến hành chỉnh đốn tác phong làm việc. Tôi thấy điều này hoàn toàn có thể áp dụng ở Hoa Lâm chúng ta. Tác phong làm việc của cán bộ Hoa Lâm bây giờ tốt hẳn lên, điều này có quan hệ lớn với công tác trực đó của Bí thư Cao, hơn nữa điều này cũng có tác dụng thúc đẩy thu hút đầu tư của Hoa Lâm. Quế Tuần Hữu cũng nói, không khí trên bàn có vẻ khá hòa hợp, các vị thượng bộ đều thấy dễ dàng, cả đồng đang cẩn thận cảm nhận ý đồ và muốn diễn đạt thời cơ lên tiếng của từng người. Trang Hoa Lăng Tiêu thể hiện quá đôn nớt, tình hình khá giống khi hắn mới đến làm phó chủ tịch Hoa Lâm, cũng không có ai coi trọng vị phó bí thư này cả, ai cũng đều dựa theo suy nghĩ của mình mà phát biểu. Trong văn phòng Cao Đông lúc này có thêm Quý Toản Hữu và Tăng Lệnh Thuần. "Lão Tăng, năm ngoái quận bố chi tiết như thế nào?" Cao Đông cười. "Tôi không rõ, năm ngoái Trương Thiểu Văn trực tiếp phân công Ngô Ứng Cương làm công việc này." Con trai trên tỉnh thị xã đều do một tay Đinh Cao Thọ làm. Tăng lệnh thuần lắc đầu. Có thể La Minh cũng biết một chút tình hình. Các đồng khách nhíu mày, Ngô Úy Hòa và La Minh, mặc dù đã dựa vào hắn nhưng chuyện này lại dính tới Trương Tiểu Văn thì có vẻ không thỏa đáng, nhưng nếu như anh không biết năm ngoái đi nhứt ai thì có lẽ là mất lòng ai anh cũng không biết. Toàn Hữu, anh thông báo cho Ngô Úy Hòa và La Minh tới đây, chúng ta Bàn chuyện này do quyết định, sau đó chuyện do anh phụ trách." Cờ đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Lão Tằng, anh phụ trách bên ủy ban, các cơ quan khác thì không cần biết, những ủy ban nhân dân tỉnh và thị xã nhất định phải có. Về bên quận ủy thì tôi nghĩ phạm vi không cần quá lớn, cứ căn cứ tình hình với đơn vị như văn phòng thị ủy, ban tổ chức cán bộ mà xác định. Ý của tôi là lấy danh nghĩa của quận ủy mời một lần, mới thường bộ như Trừng Văn Mao, Trừng Văn Trương cũng không biết có tham gia được không, nhưng thường vụ quân ủy phải có mặt đông đủ, các cơ quan bên chính quyền thị xã thì anh và lão hạ cùng văn phòng ủy ban quận lo liệu. Cuối năm là thời kỳ làm người ta đau đầu nhất, cả đồng mất cả buổi chiều để nghiên cứu thủ tục chúc Tết cấp trên, cả đồng cũng biết phải làm cho tốt, nếu không sẽ có phiền toái không cần thiết. Trừng Văn Mao, trấn đại lực tôi không nói cái khác, nhưng tôi suốt thân đông thôn, không biết giờ vơ gì hết. Hôm nay Bí thư Hoàng dẫn theo người của huyện ủy Hoa Lâm chúng tôi đến cảm ơn Trưởng ban Mao và Ban tuyên giáo thị ủy đã hết sức ủng hộ công việc của Hoa Lâm chúng tôi. Lão Trần tôi xin cạn tại quý ý. Giọng nói sáng sảng phát ra từ phòng đối diện, làm cao đồng vừa nói chuyện điện thoại xong, nghe thấy khá quen tai. Hôm nay công ty điện Thiên Năng mời mấy vị lãnh đạo ban quản lý tham gia buổi tổng kết cuối năm. Cao đồng bốn định không tới, nhưng tổng giám đốc Phương ngàng tự mình lên mời nên hắn không tiện từ chối. Nói thật, mấy hôm nay Cao Đông đến mức nghe thứ điệu là sợ, gần như trưa tối hôm nào cũng kín lịch, nhất là buổi tối bình thường phải tham gia ba bốn bữa ăn, thế là Cao Đông không thể không nghĩ cách suy nghĩ. Nhưng các bữa nhậu này có nhiều bữa không thể không đi, có một vài công ty quan trọng trong địa phận quận, thị xã mời, có các cục quan trọng trên thị xã mời, có bạn bè quen mời, còn có những cơ quan cấp trên anh phải chủ động mời để tiện cho công việc năm tới. Mấy bữa cơm này đều có ý nghĩa đặc biệt, anh tham gia chủ nhân thấy vinh hạnh, anh không tham gia thì sẽ làm người ta thấy anh kiêu ngạo, nhất là Cao Đông lên quận Tây Giang, ban quản lý chưa lâu, hơn nữa luôn làm người ta thấy hắn hay gây mưa gió, làm cán bộ bên dưới đều thấy khó gần, như vậy không lợi cho triển khai công việc, vị thế Cao Đông cũng phải thông qua các bữa nhậu mà cải thiện quan hệ. Trấn Đại Lực bây giờ hình như đã là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hoa Lâm. Cá Đông có chút ấn tượng về người này. Người này xuất thân cán bộ nông thôn điển hình, năng lực có nhưng miệng nói chuyện hơi thô lỗ, hơn nữa không phân biệt trường hợp. Không cần biết có phụ nữ ở đó hay không mà cứ động chút chửi mẹ chửi cha. Chẳng qua người này lại dùng tốt ở xã thị trấn. Khi mở động trụ sở trông cò, người này làm rất tốt. Chẳng qua Cao Đông thấy chân đại lực chỉ có thể có làm một cán bộ xã có năng khiếu. Anh muốn anh ta phụ trách công việc một phòng ban trên huyện thì phong cách này có lẽ khó có thể thích ứng. Cao Đông nhớ kỹ trình Nhật Lâm từng đề cập qua người này, nghe nói muốn làm trưởng ban tuyên giáo. Hơn nữa tác phong sống không tốt. Chẳng qua khi đưa thảo luận trên đại lực làm thương vụ hiện vị Hoa Lâm thì Cao Đông chỉ xếp cuối trong các thương vụ thị ủy Hơn nữa không phải cán bộ Tây Giang hoặc ban quản lý nên hắn không có quyền lên tiếng. Nghe nói người này và Vương Dị Khải đã thành cánh tay phải, cánh tay trái của Hoàng Côn. Ngay cả Cao Đông cũng không ngờ Vương Dị Khải do một tay mình đề bạt lại có thể quan hệ hòa hợp. Trong thời gian ngắn với Hoàng Côn như vậy, mặc dù hắn biết người đi sẽ giảm bớt tình cảm, sẽ có người thay đổi nhưng không tới mức nhanh như vậy chứ. Trên thực tế, ngăn cách giữa hai người đã xuất hiện khi Cao Đông đề bạt cán bộ là quyết toàn hữu chứ không phải là Vương Dĩ Khải. Mặc dù sau đó đã bổ đắp cho Vương Dĩ Khải, nhưng Mộ Tuấn đã bắt đầu đâm chồi, khó có thể giet trừ. Bên ngoài Vương Dĩ Khải vẫn tỏ vẻ theo sát Cao Đông, chẳng qua cả hai người đều biết quan hệ sẽ không thể thân mật như khi Cao Đông còn làm phó chủ tịch thường trực. Cao Đồng không phải chưa suy nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn phải suy tính về mọi phương diện. Lần đầu đề cử cán bộ ra ngoài, nếu không đề cử một người có đủ năng lực và trình độ văn hóa, hắn lo sẽ khiến trường tiền phòng có ấn tượng không tốt về mình. Cho nên Cao Đồng mới đề cử Quế Toàn Hiểu. Mà khi lên đến tầm cán bộ cấp huyện, thì Cao Đồng cho rằng về phương diện nào Quế Toàn Hiểu cũng không gian phát triển lớn hơn Vương Di Khải. Cao Đồng về phòng, mọi người bên trong đang không ngừng uống. Bí thư Cao. Ngài đang ngoài trốn điệu sao Trên này tôi giữ lại giúp ngài Ngài muốn trốn cũng không được Một năm có một lần Bình thường mời ngày không bao giờ tiếp trêu Luôn nói công việc bận. Nếu cán bộ đảng viên nào cũng như ngài Thì tôi nghĩ ngành ăn uống sẽ kém phát triển đi hơn phân nữa Người nói chuyện là phó tổng giám đốc thiết nặng Bình thường y phụ trách công tác liên lạc với ban quản lý khu khai phát. Tôi gọi điện thôi mà Lão Vương, Lão Thường Công ty hay anh làm ăn phát đạt ban quản lý cũng vui mừng các anh là người nộp thuế chúng tôi là người phục vụ ban quản lý chúng tôi phục vụ các anh cũng là việc nên làm Cả đồng ngồi xuống rồi dơ chén lên uống cạn chẳng qua lão vương năm nay là cơ hội lớn nếu công ty quốc điện thực sự xây dựng trụ sở ở khu khai phát chúng ta có thể nói năng năng chính là trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của cả quốc gia các ngành liên quan cũng sẽ phát triển giá trị đạt đến vài tỷ cũng không phải không thể Thiên Thần các anh cần phải mở rộng quy mô làm lớn trên thị trường. Bí thư Cao, trò sở này tốt cuộc đã xác định hành trình. Tôi nghe một người bạn nói chỉ cần bên công ty quốc điện xác định hạng mục này, thì các nơi đã cạnh tranh rất quyết liệt. Hoa rơi nhà ai vẫn chưa xác định, nhưng rằng chúng ta mới chỉ là một điểm khảo sát mà thôi. Lão Vương, nếu không phải bí mật gì, công ty quốc điện không thể nào công khai tiến bộ đã xác định ra ngoài. Dù sao nó còn cần được thông qua ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Quốc vụ viện, nhưng tôi dám đảm bảo Trụ sở sẽ sử dụng ngân linh năng chúng ta. Cả đồng cười cười một tiếng, bây giờ không chỉ có mình Vương Hằng chú ý điểm này, có thể nói tất cả các công ty, đơn vị nhà nước có liên quan đến ngành điện, ngành xây dựng, cơ giới đều chú ý đến chuyện này. Có thể nói nó sẽ khiến linh năng tiến hành công nghiệp hóa trên quy mô lớn hay là vẫn súng giờ chết giờ như hiện nay. Mà các công ty càng nhạy cảm với việc này hơn nhất là các công ty sản xuất thiết bị ngành điện và công ty sản xuất máy móc thiết bị còn thiếu chút nữa tập hợp mời cao đông đến bắc kinh vận động hạng mục này gần như người có tin tức nhanh nhạy nhất đều biết trụ sở rơi vào nhà ai thì có quan hệ đến việc bí thư đảng ủy khu khai phát này có thể lôi kéo được không bí thư cao cái các tôi không nói nhiều những lần chúng ta có rất nhiều người nhìn chằm chằm xem trụ sở có thể tiến vào ninh lăng không có thể cán bộ nhà nước không đó nhưng chúng tôi làm ngành này thì ai chẳng mở to mắt mà mong đợi bí thư cao Tôi có thể chắc chắn, chỉ cần chú sở này rời vào Ninh Lăng mà thị giám có thể đưa ra các chính sách ủng hộ thì không đầy 10 năm, không, chỉ 5 năm sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng, không nói vượt qua biên giới Kiến Dương, ít nhất cũng có thể vượt qua biên sơn Lô Hoa, Đường Giang, dù vượt Nam Sơn Tân Trùng cũng không phải không thể. Mà Tương Ngang hơi hồng lên, mới uống rượu mà vì câu nói kia của Cao Đông, quả đó đủ để chứng minh ý nhạy cảm vì hạng mục này như thế nào. Cái khác tôi không nói chỉ cần trụ sở này đầu tư ở ninh lăng vương hàng tôi dù phá sản cũng phải đưa thêm dây chuyển sản xuất số hai vào hoạt động hơn nữa sẽ giữ kiểu mấy bạn bè bên quảng đông thứ xây dựng nhà máy điểm này tôi đảm bảo hà hà lão vương tôi thích nghe câu này của anh được tự hứa được là làm được anh không phải thực hiện lời hứa của anh năm nay là năm phát triển mạnh của khu khai phát khu khai phát cũng giờ hai tay chào đón các nhà đầu tư đến đây gây dựng sự nghiệp ở khu khai phát khu khai phát cũng sẽ cải tiến tác phong làm việc cung cấp sự phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể kiếm tiền ở Ninh Lăng, để bọn họ coi Ninh Lăng là quê hương thứ hai. Cao Đồng cười nói, "Lão Vương, tôi hy vọng anh có thể sớm tỏ thành ý được không?" "Ha ha, bí thư cao." Vương Hằng bị Cao Đồng nói như vậy nên muốn xuống cũng không được. "Sao? Sở tôi nói mà không thể làm được ư?" "Không sao, lão Vương, anh đầu tiên cho tôi một bản kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất là được." Không cần anh phải lập tức đưa kế hoạch vào áp dụng Sau Tết anh cho tôi bản kế hoạch này Cùng với hiệp định thuế đất xây dựng thêm nhà xưởng Vì khu khai phát là được Vậy thì không vấn đề gì Nhưng mà bí thư cao Nếu trụ sở không thể đặt từ Ninh Lăng Thì hiệp định này không chắc đã thực hiện đâu Vương Hằng có chút lo lắng bổ sung thêm Hà hà, Lão Vương Anh cảm thấy tôi là người không nói tình cảm sao Cả đồng cười cười mà nói Lý Trạch Hải, Phùng Văn Khôn và Lô Miễn Dương đều khá vui vẻ. Cao Đồng nếu dám đảm bảo như vậy, thì đương nhiên cũng có chút tự tin. Thu hoạch của hội nghị thu hút đầu tư trên thượng hải là không nhỏ. Mặc dù trong năm không thấy báo hiệu quả, nhưng ít nhất có nhiều công ty tỏ ý muốn tới đầu tư. Mặc dù không có trụ sở kia, thì ít nhất cũng có vài công ty sẽ tới. ít nhất có thể ăn nói với thị ủy, ủy ban thị xã. Cao Đồng đang ngoài phòng nên cảm nhận không khí tươi mát ập vào. Vương Hằng đã sớm đặt phòng hát sang trọng ở khu khách quý của Ninh Uyển. Chẳng qua Cao Đông từ trước đến giờ không thích hát, nhất là ca hát vì công việc như thế này. Đám người Lý Trạch Hải cũng biết sở thích này của Cao Đông nên không miễn cưỡng. Vương Hằng có thể cùng đám người Lý Trạch Hải sang bên kia, Cao Đông cũng vui vẻ thoải mái. Một bóng người vừa từ phòng bên đi ra, chạy ào vào toilet, cùng mê đến cửa đã không nhịn được phải nôn ra. Cao Đông nhìn có vẻ quen quen, hắn nhìn kỹ thì thấy chính là la băng. La bằng mặt đỏ như có lửa đốt, Cô khẽ dưới mày lại, trên bối đồ mồ hôi, trên áo len còn bị dính một chút do vừa nôn ra, trên quần tất cũng dính, bởi vì cô như người nôn, đồ do mất đà mà đặt mông ngồi xuống Nên cả người gần như dính hết. Sáu thiên La bằng sao chỉ uống dầu như vậy? Cả đồng dưới mày vội vàng đi lên đỡ La bằng dậy. La bằng mở mắt nhìn, Có lẽ nhận đa cao đông nên muốn tránh, nhưng do tác dụng của rượu nên cô mất không chế, người thứ chút nữa ngã xuống mặt đất. Cả đồng có chốt tức giận. Lào bằng có vẻ không phải loại phụ nữ không biết tự ái. Người này sau hôm nay lại bị chốt nhiều như vậy. Hơn nữa uống thành như thế này mà không có ai ra giúp là sao. Người uống say nên khá nặng. Hơn nữa là bằng cao mét 7. dáng người đẫy đà nên càng nặng hơn. Cả đồng dìu cô đi đến một bàn cạnh đó ngồi xuống. Sau đó đi thẳng vào phòng kia. Hắn vừa vào cửa đã nghe thấy Trần Đại Lực lên tiếng nói. Lão lữ anh không phải nói là bằng uống giỏi nắm sao. Sao cô ta mới chút đã không chịu nổi Bí thư Hoàng Bí thư Lỗ Xem ra nữ cán bộ của huyện ta thiếu rèn luyện Trứng văn giản Hồng đi Liền không có ai nâng ngọn cơn này lên Trứng văn Khương Trứng văn Mao Không thường xuyên tới mà lại tiếp như vậy sao Hà hà Trứng văn Trần La băng uống cũng được Tôi nghe nói có lần cô ta uống hết nửa lít rượu Chẳng qua anh lại pha rượu trắng vào Thì sao có thể chịu nổi Tôi đắn bây giờ La băng nhất định đang trong vòng vệ sinh mà nôn Một người cười phá lên nói Bí thư hoàng Ai cũng nói là băng đẹp như người đẹp băng giá Có vài vấn đề gì không Chủng cũ củ của cô ta là quân nhân Nhưng lấy chưa đầy năm đã ly hôn và xuống như vậy thế giờ Không thấy cô ta tìm đàn ông Ai cũng nói phụ nữ 30 như sói 40 như hổ, Cô ta mới 34 mà nhìn được sao Hà hà chẳng lẽ là trần đại lực nói làm cao đông muốn đạp cửa súng vào Nhưng cao đông vẫn cố nhận cơn thức trong lòng xuống Hắn buồn không nhìn ra, chân đại lực này có bản lĩnh khiến hoàng côn có trọng như vậy, hắn đứng ngoài nghe thêm một chút. Hà ha ha, Trừng Văn Trần đừng nói linh tinh, người ta bây giờ là lãnh đạo thị ủy, hơn nữa nếu nói có quân đội thì phải với họ Trình. La bàn trời xứng đã lạnh nhạt nên không ai hứng thú. Ha ha ha. Lữ An Bang cũng bắt đầu náo loạn, có lẽ cảm thấy Cao Đông đã rời khỏi Hoa Lâm mà hoàng côn lại mâu thuẫn với Cao Đông, y liền không sợ nữa. Cao Đông lúc này cảm nhận rõ ràng Đánh đánh không chết bị đánh cắn Tên Lữ ăn bằng này lúc xây dựng công trình cầu quê khê Và khu Hà đông thì chỉ làm qua loa Cả đồng vốn muốn điều chỉnh Nhưng thế y tuổi đã cao Nên thao cho một đường Không ngờ tên này lại dám nói xấu hắn như vậy Lão Lữ nói chuyện phải chú ý chừng mực Lỗ đạt lên tiếng Hà hà Bị thư lỗ Tôi nói là thật Nghe nói là bằng cùng phó trưởng phòng kia quan hệ mật thiết Nhưng phó trưởng phòng kia cũng có nhiều lời đồn đoán mà Lư Anh Bang bị dối mà nói, trong đó không dấu nổi vẻ dâm đãng, Ca Đồng đúng là không nhìn ra và thấy tên này quá giỏi đóng kịch. Ca Đồng vẫn không nghe thấy tiếng của Hoàng Côn, Mao Bình có lẽ đã rời đi. Vị Trưởng ban Khương kia có lẽ là Khương Đại Duy của Ban Tuyên giáo thị ủy. Ngoại hiệu Kim Thượng tướng, tức là danh tướng Khương Di thời Tam Quốc, nhưng trên thực tế ám chỉ y rất hào sặc, thường xuyên đến mấy chỗ ăn chơi, hơn nữa cũng có tiếng xấu trong ban tuyên giáo. Trang Quang nghe nói người này có ông chú tốt, là phó bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng ban cửu cũng có quan hệ mật thiết với chú ấy. Ha ha, không ngờ trùng nhiệm nữ cũng chú ý đến mấy việc này. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy sau khi anh đến Hoa Lâm, kinh khung khí Hoa Lâm dễ dàng hơn. Lão Trần là người cương trực khiến công tác tuyên truyền của Hoa Lâm đã tăng lên. Khi Cao Đông còn ở Hoa Lâm, tôi và Trưởng ban Mao đều không muốn tới Hoa Lâm là vì sao? Bởi vì đến Hoa Lâm kiểm tra công việc xong rồi về luôn. Đương nhiên giản thông bây giờ đã là phó trưởng ban thư ký thị ủy Nhưng tôi thấy cũng mặt lạnh như là băng Đều là đồng chí Đều là vì công việc Ăn bữa cơm sao sao sầm mặt như vậy Đây là làm người ta mất hứng Đã vẻ kiêu kỳ Có giỏi thì lên tỉnh chúng ương làm mới làm có bản lĩnh Giọng theo thế vang lên Cao đông nhận ra đó là phó trưởng ban tuyên giáo Khương Đại Duy Cao đông không nghe thấy giọng của Hoàng Côn Nên có chút ngạc nhiên và vui mừng Ít nhất vị bí tư huyện ủy này còn không kém cỏ đến mức đó Hắn cũng không cần ở lại đó. Chẳng qua hắn đang định đi thì nghe thấy một người lạnh nhạt nói. Lão Khương, mỗi người có tác phong làm việc riêng. Bí thư cao có tác phong làm việc của mình. Tôi mặc dù nhìn nhận vấn đề khác anh ta. Nhưng cũng không có nghĩa tôi chối bỏ hoàn toàn ý nghĩa công việc của anh ta. Bí thư cao giỏi làm kinh tế. Chỉ là tôi làm bí thư huyện ủy chứ không phải chủ tịch huyện. Tôi thấy công việc của huyện ủy và ủy ban huyện phải phân công rõ ràng thì có lợi hơn. Nghe dùng câu này, Cao Đồng lập tức rời đi. Cao Đông gần như phải bế lao băng lên, nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, bành trường quý rất nhanh chạy tới và giúp Cao Đông đưa lao băng lên xe. Các bạn vừa nghe xong, tập số 10 quyển 2 quyến tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.